Lão khom xuống trông dã nhân, nhưng khi lão ngẩng lên, thấy bộ mặt của lão, người ta tưởng đâu là ác quỷ. Da mặt lão sần sùi nhăn nhúm, vàng bụ, miệng lão rộng, răng lão khảnh ra vàng bụ, nhìn qua phát ói. Nhưng khủng khiếp hơn hết là con mắt chột của lão. Mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút đen ngòm, lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra, chảy dài trên má lão. có mắt còn lại của lão thực dữ dằn, lão trừng trừng nhìn cô gái.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 bán trôn nuôi miệng mà không cần tiền thì cần cái cái những thằng đàn ông ấy à thật là khốn nạn cho tôi ngồi cả đêm đón khách cả đêm mười mấy thằng mà không có được một phần mười nén bạc giỏi ơi là giỏi bán trôn làm nghĩa à bán chôn mà không cần tiền thì cần cái gì cần cái gì cần cái cái cái cái, cái ấy đấy à hả <cười> Ông, ông làm gì dữ vậy <cười> Ông muốn đánh hả Ừ đánh thử coi Cái đồ đồ đuổi ruồi không thèm bay Mà cũng làm khung làm hổ Ừ đấy tôi cần đàn ông đấy Làm gì nào Nàng ngồi vật xuống Chụp lấy bầu rượu uống nghe ỏng ỏng Lão già lại phát lên hò sủ sụp Lão vò đầu bứt tai, Lão đập hai chân lên phạt Không cần tiền à Rồi ơi không cần tiền cần đàn ông sao không ra ngoài đường mà làm dại người ấy đi thấy không không cần tiền nên bây giờ nói dã căn dốt tới đây lại bây giờ có cần cũng không có mà nào thèm tới đâu ông ông làm ơn câm cái mông chó của ông lại đi ông giỏi lắm ông tài lắm mà lão già ưỡn ngực ngực áo lão không có nút xương sườn của lão lồi ra giống y như một bộ xương khô lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng trơ xương Ông mà không giỏi á, không giỏi mà móc được cô từ dưới vũng chó ỉa về đây à? đúng một cái đồ đồ đồ vô ơn bạc nghĩa, không có cái giỏi của thằng Ra này thì cô đã chết dưới cái cống chó ghẻ từ lâu rồi, biết chưa? Không có cái giỏi của thằng Ra này thì, thì cô gái nhảy dựng lên làm cho chiếc ghế gãy cả hai chân. Cô ta té nhèm xuống, nhưng cô ta chỉ ngóc đầu chứ không thèm ngồi dậy. <cười>